Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ba chục người kẻ hầu người hạ và cả nhà của Lão Bá Hộ Hoàng đã chạy đến nơi an toàn thì các đẳng đá to lớn liền lăn xuống, phá hủy hết toàn bộ cái khu ăn ở của đám gia nhân. Nhiều người cũng đã bật khóc và nói Trời đất ơi, nguy hiểm quá! Nếu như không phải thằng nhân la lớn cho chúng ta tỉnh, thì chúng ta đã chết hết cả rồi. Lão bảo hộ cho kiểm đếm thì không thấy chết người nào, nên đã nhanh chóng sai đám gia nhân dọn dẹp đống đổ vỡ, rồi thưởng cho nhân ba quan tiền, dù trong lòng lão cũng có vẻ khó chịu lắm. Lão ước giá như chết đi vài mạng, hoặc giả sử đám gia nhân chết sạch đi thì lão sẽ không tốn một xu nào, để khỏi phải trả công cho chúng thì tốt biết bao chứ. Chiều ngày hôm ấy, sau khi hiện lên theo lời mời của nhân Ông Táo ra mặt nghiêm túc Mà báo cho gã một điều cơ mật Này Ta báo cho nhà người biết Một tình động trời nha Nhân nhổm nhòm nhai Con cá lóc mới nướng Còn dính nguyên dơm rồi hỏi Ờ có chuyện gì động trời vậy hả ông Táo Hay là ông Táo Sắp thăng quan vậy Thế thì nhớ cho tôi cơm ăn ba bữa Áo còn đầy đủ như vậy là được rồi Ông Táo ngừng Hít hơi cá nướng mà rằng Còn tài lão bá hộ nhà này làm nghề giết heo, đã lạm sát hàng nghìn sinh mạng. Lão bá hộ cũng đã nhờ đó mà tích lũy được tiền vàng núi bạc. Hôm qua đi chợ, ta có nghe ngọc sát nói trị tội cả gia đình nhà gã, nên sai thiên lôi canh hai giở hại, dùng sấm sét lôi đỉnh mà đánh xuống. Ta và ngươi vốn chỗ thầm giao, nên ta báo cho ngươi biết đường mà tránh cái họa sát thần này đây. Sau khi ông táo biến mất, nhân ngồi suy nghĩ lâu lắm, vốn dĩ lão bá hộ đối đãi với hắn cũng không có đến nỗi nào. Nay ông táo lại báo tin cơ mật như thế này, nên hắn bỏ căn đàn châu đang chăn mà lao nhanh về hoa viên gần nhà, nơi chiều nào lão bá hộ họ Hoàng cũng có mặt ở đó. Lão bá hộ đang ngồi chơi cờ với hai lão phú ông khác thì bị tiếng động phát ra từ cổng làm cho chú ý nhận ra là cái thằng người ở nhà mình thì phất chiếc quạt lông cho phép hắn vào. Vừa vào tới hoa viên, hắn liền đưa tay lên ngực thở dốc mà lắp bắp từng tiếng, tiếng được, tiếng bất. Ặc b b b ông, ch ch ch chết chết chết chết lại chết hết. Lão báo hộ nhấp ngụm trà, rồi bình thản vứt chòm râu rồi hỏi. Ừm, chết. Ai chết? Chết ra lập sao? mày ăn nói đàng hoàng cho ông tỏ xem nào. Hai phủ ông cũng ngước mặt, rửa tai mà nghe. Sau khi ổn định thần trí, hắn mới chắp tay lại mà rằng: "Dạ bẩm ông, ờ, tao tao quần hiện lên và báo ờ, nhà ông sắp bị xét ánh, chết không có còn một ai, còn, còn còn còn mới học tốc chạy qua đây để để để báo cho ông biết ạ." Hai lão phủ ông nghe được phen như vậy, Thì há hốc miệng rồi cười lên từng tràng diễu cờ. <cười> khá, <cười> dám quẩy cả nhà lão Hoàng chết à. <cười> Được, khá. <cười> Hai lão phú ông càng cạnh khóe bao nhiêu, Thì lão báo hộ Hoàng càng điên tiết bấy nhiêu. Lão thẳng tay dơ cái ba tong, Rồi nhè đầu hắn mà phang lấy phang đẻ. Tiếng lão giít quả kẻ răng, Sắt mặt thì hầm hầm giận dữ. Quần liều lão, thứ xúc sinh chó má mày nè. Mỗi một tiếng gằn là một tiếng lằn vụt, hắn chỉ biết la lên oai oải, luôn mồm trống trế. Ở dạ táo, tao quân là là là táo quân báo, là cậu chủ sát nghiệp nặng lắm rồi. Mỗi lần giết heo, cậu thường chói thật chặt vào cột và nện nó bằng một chày vuông, rồi banh hầm và rót nước sôi vào họng. Kế đến đổ nước sôi lên trên lưng, làm tuột lớp da đen và thui lớp lông cứng bằng bó đuốc. Cậu còn cắt đầu heo bằng một thanh kiếm nhỏ giới sạch thịt lột ra. Chúng chiếc thảm khốc quá nên xuống dưới âm phủ kêu gào đòi mạng đấy ạ. Lão bá hộ hoàng càng điên tiết, phần vì xấu hổ, phần vì thằng cùng đinh dám rủa cả nhà lão nên đã sai mấy người hầu lôi hắn ra đánh một trận như đòn rồi tống cổ hắn ra bên ngoài. Cũng nhờ có vậy mà hắn mới thoát được cái thiên kiếp đó. Giờ tí đêm ngày hôm ấy Bầu trời cũng đặc đã quang đãng, trên cao ánh trăng còn soi sáng vàng vọt và từng cánh kinh ngọn cỏ. Trên không bỗng nhiên mây đen tích tụ lại, trời đất tối sầm rồi mưa gió. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net